Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm ngạo Phong một bộ dáng chân thật, vừa đong đưa đầu vừa vút vút cằm chân. Tiểu ác ma không cho phép em được chen miệng vào. Lâm Cải Nhi giận đến một quyền đánh về phía Lâm ngạo Phong. Hai đứa con trai xinh đẹp của cô như vậy, làm sao có ở trên mặt, có thể vẽ vòng tròn với vẽ riêng chứ. Nhưng quả đấm của cô còn chưa rơi xuống, liền bị Lâm Vũ mặc ngăn lại. Thôi được rồi, Tiểu Cải Nhi đừng tức giận, trở về ta sẽ thay con dạy Phong nha. Lâm Ngạo Phong hả hê, hướng về phía chị gái lẻ lưỡi, một lần nữa trở lại bên giường của trẻ, một bên đuổi bỡn khuôn mặt nhỏ nhắn của baby. Phong à, con đã thích hai baby như vậy, con bằng liền ở lại Canada cùng với chị con đi. Lâm vỗ mạnh xoa ra đầu của con trai cười nói, không muốn nha. Vừa nghe cha nói, Lâm Ngọc Phong lập tức kinh hoàng lắc đầu. Cha liên hệ với trường học cho con, nên để cho con ra ngoài rèn luyện rồi. Con không muốn, tới Canada. Còn làm sao có thể trêu chọc đồ ngốc kia chứ lâm ngạo phong nhỏ giọng lầm bầm có đánh chết cậu cậu cũng sẽ không tới canada sao tiểu ác ma em là muốn trêu chọc ai hả lâm cả nhi thính tai lập tức nếu lấy lỗ tai của lâm ngạo phong nghiêm nghị mà cất lời chất vấn à không có chị nghe lầm nghe lầm rồi lâm ngạo phong lắc đầu lập tức phủ nhận đây chính là bí mật của cậu làm sao có thể nói cho người khác biết vừa nghĩ tới nữ sinh ngốc kia trong mắt của cậu tràn đầy ý cười xấu xa sảo quyệt Cho dù lầm vũ mặc vừa đấm vừa xoa như thế nào Cũng không thể giữ con trai ở lại Canada Lúc rời khỏi Lại dẫn tiểu ác ma về nhà Khi Lâm ngạo phong ngồi trên đường về nhà Thì trong lòng cười giảo hoạt Rốt cuộc có thể tiếp tục Trêu chọc đồ ngốc kia rồi Sự ra đời của cặp sinh đôi Đã mang đến cho người nhà niềm vui Dướng vô tận. Bất trì bắt xác cặp sinh đôi đã được hơn một tháng Đặng trá để xe em bé Cùng bà giá thản bộ trên đường cái Xe em bé của nhà họ Chính là được đặc biệt làm Sinh đuôi nằm song song bên cạnh nhau Trông thật là vô cùng dễ thương Từ xa xa Có một chiếc Ferrari dừng lại ở trên đường Người đàn ông trong xe quay cửa kính xe xuống Tràn đầy khen thị mà nhìn bọn họ Khi hắn nhìn thấy đường trá hôn trộm Một cái lên môi của bà xã Thì tức giận nắm chặt quà đấm Ở trong mắt phủ đầy mây mù Lái xe đi Hắn ông ngoan ra lệnh cho tài xế Khi xe chậm rãi lái đi thì ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc của Lâm Khả Nhi, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng dãi ruột. Ngày hôm nay Lâm Khả Nhi đi mua tã giấy cho em bé, vừa ra khỏi cửa siêu thị liền nghe thấy có người gọi tên mình. Khi cô nhìn thấy Lưu Văn Thiên thì không khỏi sừng sốt. Anh Lưu, Khả Nhi đã lâu không gặp. Ánh mắt của Lưu Văn Thiên lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh hiện tại sống rất tốt chứ. Vừa nghĩ tới chuyện Lưu Vân Tiên liên kết với lệ Tây Á khải vẫy ông xã của mình, thì hào cảm đối với Lưu Vân Tiên giảm đi rất nhiều, giọng nói của cô không khỏi có một chút bén nhọn. Khả Nhi à? Bàn tay của Lưu Vân Tiên nâng lên, muốn vớt ve cân mặt của Lâm Khả Nhi, lại bị cô thành công tránh thoát. Anh yêu à? Tôi còn phải trở về nhà, em bé có lẽ đã đói bụng rồi. Lâm Khả Nhi xin lỗi gật đầu một cái với Lưu Vân Tiên, liền muốn rời đi một bàn tay lập tức kéo cô lại, trong tròng mắt của Lưu Văn Thiên tràn đầy sự tức giận. Khả Nhi, em có chán ghét anh như vậy hay sao? Làm sao có thể chứ? Anh Liêu à, tôi hiện tại phải chăm sóc cho hai em bé, không thể cùng anh Hàn Huyên nhá. Có rảnh rỗi thì nói chuyện sau. Lâm Khả Nhi vất tay một cái với Lưu Văn Thiên cười ngọt ngào nói. Nhưng anh Liêu đã không còn là Lưu Văn Thiên hiền lành trung hậu mà cô quen biết trước đây, hắn bây giờ chỉ khiến cho cô cảm thấy thật là xa lạ. Cô cảm thấy tiếc thay cho chị liêu phàm Chị làm sao lại yêu phải một người đàn ông như vậy Không muốn Nói thêm với hắn Lâm sáng nghi xoay người rời đi Một cái khăn tay mang theo mùi vị e te Đột nhiên bịt lên miệng của cô Còn chưa kịp kêu cứu, cứu Lâm cả nhi đã rơi vào hôn mê Lâm cả nhi cố gắng mở mắt Muốn nhìn rõ tất cả trước mắt Lắc lắc cái đầu còn đang mê muội Cô cố gắng tập trung tầm nhìn Thế nhưng lại nhìn thấy một gian phòng xa lạ Đây là nơi nào Tại sao cô lại ở chỗ này chứ? Cô nhớ chính mình tự đi mua tạ giấy cho em bé. Sau đó gặp vài Lưu Văn Thiên. Rồi sau đó, sau đó làm sao cũng không nhớ ra được. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc truyền đến. Khả Nhi, em đã tỉnh rồi. Lâm Khả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn về phía người đàn ông cao lớn ở cửa. Anh Lưu, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lưu Văn Thiên bắt cô tới đây. Lưu Văn Thiên, một thân ưu nhã ngang ngược, đến gần Lâm Khả Nhi. Mạnh mẽ năng cầm của cô lên nói cả gì mà dù em đã sinh em bé nhưng vẫn còn đẹp như thế thật là khiến anh đây động lòng cả gì anh muốn cưới em nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net